Đòi sối. Trong quá trình tính hoá lâu dài, loài sối bọn ta tế đường đầu với sự khiêu chiến của muông vàng loài vật và sự tranh bán tàn khốc của con người. Nhưng bao cà không vì vậy mà thi thoái, loài là một trong những loài động vật có sức sống hoang cường nhất. Bọn ta ở vị trí cao nhất trong lưới thức ăn, sự tồn tại của chúng ta khiến nhiều loài vật khác không dám sống an nhàn thảnh thơi. Giờ có cạnh tranh nên thiên nhiên luôn giữ vững được sự cân bằng sinh thái. Cạnh tranh mãi mãi là một trò chơi tàn khốc của vương giả. Sói luôn tôn trọng quy tắc của sự cạnh tranh, trước sự khiêu chiến, sói không bao giờ chịu thua, thắng lợi luôn là chân trời của loài sói. Cạnh tranh, trò chơi tàn khốc Trên thảo Nguyên Minh mông bát ngát, hàng ngày khi mặt trời ló dạng, sư tử và Linh Dương lại bắt đầu thi chạy, sư tử thì đuổi bắt bằng được Linh Dương, vì Linh Dương là món ăn ngon của chúng, Linh Dương thì buộc phải chạy nhanh hơn sư tử, và không sẽ bị sư tử ăn thịt. Trong đàn Linh Dương cũng có sự cạnh tranh tàn khốc. Chú linh dương nào chạy chậm nhất sẽ trở thành mồi của sư tử, còn những chú linh dương khác có thể tạm thời thoát nạn Đây chính là sự cạnh tranh tàn khốc trong giới động vật. Với quan niệm, cá lớn nốt cá bé, thì sói là loài có thí thức cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong giới động vật. Chúng không chỉ cạnh tranh với các loài động vật khác, mà còn phải đương đầu với sự cạnh tranh kịch liệt trong bầy sói. Thông thường, trong lĩnh địa của một bầy sói, sẽ có một con sói chúa, nó có quyền lực thống lĩnh đàn sói sống trong khu vực này, khi cần sức mạnh tập thể để săn mồi Các chúa sẽ dùng tiếng hú để tập hợp đàn sói lại. Các con sói thành viên đều phải tuân thủ tuyệt đối sự sắp xếp của nó. Đương nhiên, vị trí sói chúa này cũng được quyết định qua sự cạnh tranh giữa các thủ lĩnh trong vài. Trong bầy sói, không phải con sói nào cũng có thể giành được vị trí thủ lĩnh và cũng không được quyết định theo tuổi tác hay thứ vật. Tất cả các con sói đực đều có tư cách tham gia, chỉ có con mạnh nhất đàn mới chiếm được vị trí này. Trong sói, khi thế hệ sau đang dần lớn lên, Chúng sẽ dòm ngó vị trí thủ lĩnh, dù thủ lĩnh là cha chúng, chúng cũng không để ý, vì đàn sói là một thế giới kẻ mại làm chủ, đồng thời, anh ăn cùng đàn cũng cạnh tranh nhau kịch liệt. Cuối cùng, con sói mạnh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh của đàn sói này, còn các con sói khác, hoặc là thần phục nó, hoặc là dẫn theo vài con lập ra một đàn mới, hoặc là lưu lạc khắp nơi, trở thành một con sói cô độc, hoặc là gia nhập vào đàn sói khác. Sau khi thủ lĩnh mới đã được xác lập, những con sói khác đã tuân theo sự lãnh đạo của vị thủ lĩnh này là con sói đầu đàn, nó có quyền lực tuyệt đối. Tuy tuân theo trật tự đẳng cấp nghiêm ngạc, sẽ đảm bảo sự sinh tồn của bầy sói. Giữa các bầy sói còn tồn tại một sự cạnh tranh khác, đó là sự cạnh tranh giành lãnh địa. Giới thức ăn trong thiên nhiên có hạn, nên các bầy sói thường gây chiến với nhau để tranh giành lãnh địa. Mỗi đàn sói đều có lãnh địa riêng của mình, chúng dùng nước tiểu và mùi để phân định lãnh địa, nhưng cũng có đàn sói xâm phạm vào lãnh địa khác do thiếu thức ăn. Đối phương đương nhiên là không chấp nhận điều này, nên phá tránh khỏi chiến tranh. Bên chiến thắng sẽ là chủ nhân của lãnh địa này, còn kẻ thất bại thì không được kiếm ăn ở đây. Từ sự cạnh tranh tàn khốc giữa các bề sói, chúng ta sẽ nhận ra, kỳ thực, cạnh tranh tồn tại ở ngoài lĩnh vực trong đời sống của con người, như trong thể thao thì có thi đấu bóng đá, bơi lội, quyền anh, điền kinh, cờ, vân vân Trong văn hóa nghệ thuật thì có các cuộc thi âm nhạc, thi ca kịch, phim ảnh hội họa, hoặc thi đua học tập, thi diễn giảng, thi đua lao động vân vân, Đó là những cuộc cạnh tranh hữu hình, còn những cuộc cạnh tranh vô hình như ngầm hạ quyết tâm vượt qua người khác thì lại tồn tại ở khắp nơi. Có thể nói, cạnh tranh là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội và sự trưởng thành của cá nhân. Cạnh tranh là hoạt động phối hợp của nhiều kết cấu tâm lý. Để có được thành tựu nên tham gia cạnh tranh, có mục tiêu rõ ràng là giành được thành tích cao và thắng lợi. Sự cao thấp sự xuất hiện khi hai bên cạnh tranh với nhau. chính vì danh dự và cái tôi nên người cạnh tranh sẽ luôn bị áp lực. Người cạnh tranh có quyết tâm cắt phục khó khăn và lấy thắng lợi. Do sự phối hợp của nhiều hoạt động tâm lý, nên người tham gia cạnh tranh luôn có tinh thần sung mãn, trục sô ý chí chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Vào năm 1955, nhà khoa học Mỹ Andrew Skelly và nhà khoa học người Pháp Joseph Wilhelmin cùng tuyên bố từ vùng dưới đồi có thể phân lập TRF do Tuyến Yên sản xuất ra. Từ đó, cả hai nhà khoa học triển khai cuộc cạnh tranh phân lập CRF, ai cũng muốn về đích trước. Suốt 22 năm cạnh tranh, tuy họ đều không tách được CRF, nhưng họ đã đạt được những thành quả khoa học sáng chói. Shelly phân lập và tổng hợp thành Hyrotrophic Releasing Factor và Luteinicin Hormone Releasing Factor Wilhelmin phân lập và tổng hợp thành Somatostatin Hormone Release Inhibiting Factor SRIF Hành quả nghiên cứu này của hai ông đã chứng minh được sự tồn tại của hóc môn, mở ra con đường mới trong việc chữa một số căn bệnh, cung cấp một số dữ liệu cho việc tìm ra phương pháp an toàn trong kế hoạch hóa gia đình. Cả hai ông đã cùng được giành giải Nobel y khoa. Tracy Chapman và R.B. Feather từng tiến hành dạy phép cộng trong vòng 10 ngày cho hai nhóm học sinh lớp 5. Mỗi ngày, học sinh của hai nhóm được luyện tập 10 phút. Trong đó, một nhóm không có sự thi đua, chúng chỉ được luyện tập bằng thái độ học tập của chúng, nhóm còn lại thì có sự thi đua, kết quả học tập của chúng được công bố mỗi ngày, và thử ngôi sao cho những trẻ có tiến bộ và xuất sắc. Kết quả cho thấy, trong năm ngày đầu, thành tích của nhóm có thi đua có xu hướng đi lên, còn thành tích của nhóm không thi đua có xu hướng đi xuống, và dứt dần lên vào 5 ngày sau. Như vậy, thành tích của nhóm có thi đua vượt hơn hẳn so với nhóm không thi đua, từ đó cho thấy sự cạnh tranh có tác dụng thích lệ rất lớn. Cạnh tranh là sức mạnh tinh thần, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến bộ. Một người nhớ thiếu ý thức cạnh tranh thì chắc chắn sẽ không có nhiều triển vọng. Một ông bố ngồi nói chuyện với cô con gái và bạn trai của cô trong phòng khách. Ông hỏi bạn trai của con mình, cậu có thích chơi bóng không? Cậu ta trả lời, thưa Phong ạ, cháu không thích lắm, phần lớn thời gian của cháu là đọc sách và nghe nhàng. Ông bố tiếp tục hỏi, vậy có thích tác được đua ngựa không? Cậu ta trả lời, thưa không ạ cháu không thích cờ bạc. Ông bố lại hỏi, cậu có thích xem thi điền kinh hoặc các trận đấu trên tivi không? Cậu ta trả lời, thưa không ạ, cháu không thích những hoạt động tức tính cạnh tranh. Sau khi cậu ta ra về, cô con gái hỏi bố, bố thấy anh ấy thế nào? Ông bố trả lời, nếu con kết bạn với cậu ta, thì bố không phản đối, nhưng nếu con muốn kết hôn với cậu ta, thì bố quyết không tán thành. Cô con gái kinh ngạc hỏi, tại sao chứ? Ông bố trả lời, thông thường Người nuôi chim Hoàng Anh sẽ không bao giờ để nó ở nhà, họ sẽ mang nó đến trà quán, vì nơi đó có nhiều chim Hoàng Anh. Con chim Hoàng Anh này khi nghe thấy những con khác tấu tiếng hót, nó sẽ không chịu lép vế, nên cũng cất cao tiếng hót. Đây là mẹo huấn luyện chim Hoàng Anh của người nuôi chim. Cô gái hỏi, chuyện này có liên quan gì đến con và bạn trai con? Người bố lại nói, người nuôi chim kích thước tính cạnh tranh của chim Hoàng Anh để đánh thức giọng hót hay của nó. Nếu không có cạnh tranh, thì con chim Hoàng Anh này có thể sẽ không bao giờ hó, vì không có những con chim khác so tài với nó. Cô con gái gợp đầu như đã hiểu ra được ẩn ý. Ông bố nói tiếp. Sau khi nói chuyện với bạn con, bố đã phát hiện ra cậu ta không vận động và không thích vận động, cũng không thích đấu bóng, gạt bỏ tất cả những hoạt động có tính cạnh tranh. Bố cho rằng, người như thế thì khó là nên được chuyện gì, vì vậy, bố phản đối con kết hôn với cậu ta. Rõ ràng. Người không có tinh thần cạnh tranh sẽ không thể đánh thức động lực tiến thủ trong nội tâm, người như vậy, khó có thể tiến xa được trong xã hội đầy cạnh tranh này. Một số người luôn chăm chỉ làm việc và ham học hỏi, từng gặp tình huống sau. Những người có điều kiện kém hơn mình, lại giành được thành công trước mình, hoặc là thăng tiến nhanh hơn, hoặc là được trọng dụng hơn, đó chính là do bạn thiếu ý thích cạnh tranh. Từ xưa đến nay, loài người luôn sống trong các kiểu cạnh tranh, Một người muốn tồn tại và phát triển trong một doanh nghiệp, thì còn phải có ý thức cạnh tranh, ý thức được rằng, mình phải làm tốt hơn đối thủ, dũng cảm cạnh tranh và giỏi cạnh tranh, mới có thể làm cho mình nổi bật giữa mọi người, và là một trong những yếu tố cơ bản giúp bạn trở thành người xuất sắc trong sự nghiệp. Nếu bạn cứ cấm cuối đi mà không để ý tức tình trạng của đối thủ, thiếu ý thức cạnh tranh về chỗ đứng trong xã hội, thì rất có thể sẽ trở thành người tụt hậu. Sự thông minh tài trí và năng lực của một người, chỉ có thể phát huy một cách hiệu quả khi cạnh tranh. Không có ý thức cạnh tranh, sẽ không có động lực phấn đấu và tiến thủ, và như vậy sẽ dễ dàng bị đào thải. Cạnh tranh là một loại năng lực, chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cuộc sống. Chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể sống hết mình và có ý nghĩa. Chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể thể hiện được mình. Tóm lại, dù cạnh tranh với phương thức nào, hay đối thủ cạnh tranh là ai, nội dung cạnh tranh cụ thể là gì, thì cạnh tranh cũng là để áp đảo đối phương, vượt qua đối phương. Trong cuộc cạnh tranh áp đảo đối phương Bạn sẽ thả mãn về tâm lý, như thế, cuộc sống nó trở nên có ý nghĩa hơn. Về điểm này, sói cũng vậy mà con người cũng vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kinh Pháp Tôn Tử có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong cạnh tranh, loài sói tôn trọng mọi đối thủ, chứ không coi thường đối thủ. Trước mỗi lần tấn công, sói đều tìm hiểu kỹ không mồi, quan sát và ghi nhớ về đặc điểm và thói quen của chúng, vì thế sói ít khi thất bại. Một người giàu có đi săn ở châu Phi, sau 3 ngày đem săn đuổi một con sói đã trở thành chiến lợi phẩm của ông ta, trong khi người dẫn đường chuẩn bị lột da con sói, ông ta đã ngăn lại và nói, anh nghĩ rằng con sói này còn có thể sống được không? Người dẫn đường nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng ta không nói gì, chỉ gợt đầu. Người này liền bật thiết bị liên lạc mang theo bên mình, và ra lệnh cho trực thăng lập tức cất cánh để chở con sói bị thương đến một bệnh viện, ở cách đó 500 km, ông ta muốn cứu sống con sói này. Sau đó, người này lại ngồi trên thảo nguyên trầm tư suy nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên ông đi săn ở đây, trước đó ông đã từng săn bắt vô số thú hoang, sơn dương, những con thú này phần lớn để trở thành thức ăn trên bàn tiệc, vậy mà, con sói này lại làm ông nảy sinh ý định để cho nó được sống. Trong quá trình săn, con sói này bị ông đuổi đến một con đường hẹp có hình chữ T, phía trước là người dẫn đường đã đón sẵn với khẩu súng trong tay, con sói bị kẹp ở giữa. Trước tình huống như vậy, Con sói hoàn toàn có thể chọn cắt chạy vào con đường hẹp này, nhưng tại sao nó không làm như vậy? Chẳng lẽ con đường hẹp này lại nguy hiểm hơn cả khẩu súng trong tay người dẫn đường? Trước nghi vấn này, người đi đường giàu kinh nghiệm giải thích. Sói là loài động vật rất thông minh. Chú biết rằng, chỉ cần giành được đường thì sẽ có hy vọng sống sót. Còn nếu chọn con đường không có súng săn, thì chắc chắn sẽ là con đường chết. Vì chúng biết trên con đường trong có vẻ bằng phẳng kia, chắc chắn sẽ có bẫy. Chúng học được điều này nhờ vào quá trình đối phó với thợ săn trong thời gian dài. Lời giải thích của người dẫn đường đã làm ông rất kinh ngạc, vì ngoài con người, ông không hề nghĩ rằng bất cứ một động vật nào lại có thể hiểu được tình hình của đối phương như thế. Tuy loài người được xem là động vật thông minh nhất, nhưng xung quanh chúng ta lại đầy rẫy những người không tự biết mình. Bọn họ, hoặc là trí lớn tài mọt, tự cho mình là hơn người, hoặc là đánh giá mình quá thấp, thiếu tự tin hoặc là lấy sở đoạn của mình để đấu với sở trường của người, kết quả là sôi hỏng bổng không. Trong công ty, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn được thăng chức, nhưng một số người biết rõ một vị trí nào đó không thích hợp với mình, dù giành được cũng không thể phát huy được sở trường của mình, nhưng vẫn ra sức cạnh tranh để chứng tỏ bản lĩnh của mình, mà không chịu nghĩ tới hậu quả của việc làm đó. Một công ty khoa học kỹ thuật nọ có một nhân viên nghiên cứu kỹ thuật, tên là Đường Đông. Sản phẩm mới do anh ta nghiên cứu đã tự giúp công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tuy anh ta thiếu năng lực quản lý và tổ chức, nhưng dưới sự tiến cử của bí thư đảng ủy, anh ta vẫn được đưa lên làm tổng giám đốc công ty này. Vài năm đầu, nhờ sự giúp đỡ tích cực của vị bí thư đảng ủy này, nên anh ta có thể giải quyết được những rắc rối trong sự vụ hành chính và mối quan hệ với người khác. Nhưng sau khi vị bí thư này về hưu, tình hình thay đổi nhanh chóng. Đầu tiên là trong ban lãnh đạo công ty có một vị phó giám đốc, người này đã nảy sinh hiềm khích với đường đông, do bị đường đông cản trở việc của mình. Thế là vị khó giám đốc này và tổ trưởng bộ phận bán hàng đã bắt tay nhau để đối phó với đường đông, làm cho khách hàng của công ty ngày một giảm xuống, thị trường của người đối thủ khác chiếm lĩnh, công ty bị tổng thất nặng nề và dần dần rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, nếu đường đông dũng cảm xin từ chức, tiếp tục làm công việc nghiên cứu của mình thì sẽ là một quyết định sáng suốt, đằng này anh ta là áp dụng thói quen ương ngãn trong công việc của mình vào chốn quan trường. Trước mặt mọi người, anh ta phê bình vị phó giám đốc và tổ trưởng bộ phận bán hàng, lại cho thôi việc và cán bộ không được việc, vì vậy, đã lại tạo nên một thế lực đối lập không nhỏ. Đầu tiên là một số người đã báo cáo với cấp trên, kế đến là yêu cầu cấp trên giáng chức anh ta. Trước tình hình hiệu quả kinh tế ngày một xuống dốc, cấp trên buộc phải tuyển dụng tổng giám đốc mới, người được lựa chọn lại là vị phó giám đốc đã từng bị anh ta phê bình. Đường đông đã không chịu nổi cú sốc này, nên không bao lâu đã lâm bệnh, phải làm bệnh viện điều trị khi tham gia cạnh tranh chức vị nên chú ý phát huy sở trường của mình. Ví dụ, bạn giỏi về kinh doanh thì không nên cạnh tranh chức vị quản lý nhân sự. Bạn giỏi về quản lý sản xuất thì không nên cạnh tranh chức vị trưởng phòng kinh doanh, bởi vì dù bạn giành được chức vị đó thì cũng không thể phát huy được sở trường của mình. Điều này không có lợi cho sự thăng tiến của bạn, ngược lại còn khiến bạn mất đi nhiều cơ hội và làm mai một dần kỹ năng của bạn. Trong công ty, làm việc phải có nguyên tắc, một số việc biết rõ là không thể làm thì dù có làm cũng uổng công. Vậy thì hãy bỏ ý định cạnh tranh, tận dụng một tài nguyên sẵn có trong tay, tập trung vào một phương diện mới là sáng suốt. Ngoài việc biết mình, chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề biết người, hiểu được bất cứ một ai bên cạnh bạn cũng là một điều rất quan trọng. Ông Ngô là người quản lý bộ phận hậu cần ở một công ty nọ. Ông Ngô rất có cảm tình với ông Lan, nên đặc biệt quan tâm và bồi dưỡng cho ông Lan. Nào ngờ ông Lan lại vì vậy mà trở nên hống hắt, không coi những đồng nghiệp khác ra gì, sau một thời gian. Ông Lan lại lôi kéo hai đồng nghiệp không biết an phận khác kết thành một tiểu bang phái, và đòi hỏi ông Ngô càng nhiều lợi ích hơn. Ông Ngô vì không đề phòng nên không kịp trở tay, lại vì sự yên ổn của công ty nên đành phán ngậm bồ hòn làm ngọt, thuận theo yêu sách của ông Lan. Sau khi đáp ứng yêu cầu của bọn họ, ông Ngô tưởng rằng họ sẽ chịu để yên, nhưng không ngờ sau đó không lâu, họ lại lôi kéo thêm một số đồng nghiệp khác để chống lại ông, kể tội ông và buộc ông phải từ chức, nhưng vô thật toàn, trong công việc. Ông Ngô đã từng phạm phải một sai lầm lớn, lại thêm việc không kịp đề phòng nên đã thất bại. Người lên thay thế vị trí của ông ta không ai khác lại chính là ông Lan. Chuyện đã đến nước này, ông Ngô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Biết mình và biết người là hai bài học mà người cạnh tranh phải nắm vững. Chỉ có hiểu rõ mình và đối phương, đồng thời tận dụng ưu thế của bản thân và hoàn cảnh một cách hữu hiệu, chúng ta mới không bị thua trong cuộc cạnh tranh. Chủ trương hai bên cùng có lợi trong thế giới loài sói Một con sư tử và một con sói cùng phát hiện một con tuần lọc, mẹ bàn nhau cùng đuổi bắt con tuần lọc đó. Chúng phối hợp rất ăn ý, khi sói ta dùng con tuần lọc tới bước đường cùng, sư tử liền nhảy lên cắn chết con tuần lọc. Như lúc này sư tử nảy lòng tham, không muốn chia phần cho sói và muốn cắn chết cả con sói. Con sói ra sức kháng cự, cuối cùng con sói bị chết, như sư tử cũng bị trọng thương, không thể thưởng thức được thịt tuần lọc. Nếu sư tử không nảy lòng tham, cùng sói thưởng thức thịt tuần lọc, thì có phải vui vẻ hơn không. Câu chuyện này ý nói là, trong cuộc cạnh tranh, chỉ có một bên thắng, người chết thì ta sống, người sống thì ta chết. Trong giới động vật, sói là loài nghĩa khí nhất, sói luôn biết tạo điều kiện hai bên đều có lợi. Ví dụ sói và chim kền kền là một cặp phối hợp rất ăn ý. Sói và kền kền đều là động vật ăn thịt, như sói sống trên mặt đất, mắt chỉ có thể quan sát trong phạm vi hữu hạt. Kền kền có thể bay trên không trung, nên phạm vi quan sát rộng hơn, vì thế có thể dễ dàng phát hiện được thi thể động vật. Nhưng Kỳnh Kỳnh đã không thể sẽ rách được da lông của những con vật to lớn, nên chúng tìm sói giúp đỡ. Kỳnh Kỳnh dẫn sói tới chỗ con mồi, sói sẽ rác da của con vật, rồi sói và Kỳnh Kỳnh cùng ăn mồi. Trong thế giới loài sói, một bên được lợi không phải là chiến thắng, chỉ có hai bên cùng hưởng lợi mới là chiến thắng chân chính. Cảnh giới tối cao của chiến tranh là hòa bình, cảnh giới tối cao của cạnh tranh là hợp tác. Con người cũng cần phải xác định tư tưởng này ngay từ khi bước vào một nơi làm việc nào đó, cạnh tranh đôi bên cùng có lợi là cách tốt nhất để cả hai bên đều có được lợi ích. Trong cuộc tranh cử làm chủ nhiệm đăng ký giả, Toan Nghi đã bị thất bại bởi đối thủ cạnh tranh tô lạc, nên cô cảm thấy rất chán trường. Cô lo lắng rằng sau này sẽ không được yên thân, nên muốn rời khỏi đăng ký giả để chuyển sang làm biên tập. Mặt khác, cô lại không muốn từ bỏ cuộc sống ký giả sôi động Trong khi cô gần đang do dự, thì cô lại nhận được một nhiệm vụ quan trọng. Cụ trách việc lấy tin cho một sự kiện quan trọng và được bổ nhiệm làm trưởng đoàn ký giả, đây chính là chính sách đối đải đồng nghiệp, và cũng là đối thủ cạnh tranh của tôi Lạc. Nếu tôi không bổ nhiệm cô ấy làm trưởng đoàn ký giả, không giao phó nhiệm vụ quan trọng thì nội bộ sẽ bị chia rẽ, như thế thì công việc không thể tiến triển được. Mục tiêu của tôi là làm cho ban ký giả càng xuất sắc hơn, giành được nhiều thành tích hơn, chứ không phải là nhằm vào đối thủ của mình, phải làm cho mọi người trong ban đồng tâm hiệp lực, thì tôi mới có thể hoàn thành công việc tốt hơn, mới có thể phát triển xa hơn. Vì vậy, tôi phó giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Giang Nghi, giao cho cô ấy một số cuộc phỏng vấn quan trọng và có độ khó để cho cô ấy cảm thấy mình được coi trọng. Hơn nữa, cô ấy lại là ký giả sáng giá nhất trong mang, có năng lực làm việc tốt, lại có uy tín và xử lý mọi việc tốt, nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho tôi. Quả nhiên, Giang Nghi đã tâm phục khẩu phục tôi rất nhanh, vui vẻ trở thành cánh tay phải đắc lực cho tôi lạt. Sự nghiệp của tôi lạt cũng nhờ đó mà phát lên như nhiều gặp gió. Thực ra giữa các đồng nghiệp trong công ty Vốn là quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh, hãy nhìn quan hệ cạnh tranh bằng con mắt tích cực, khi năng lực của đồng nghiệp ngày càng mạnh, vô hình chung, cũng thúc đẩy bạn nâng cao thực lực của mình. Người có bụng dạ hẹp hòi bài xích đồng nghiệp của mình, chắc chắn cũng sẽ bị người khác bài xích. Người có đồng nghiệp là vật chứng hại trên con đường thăng tiến của mình, nhất định sẽ khó có thể trụ được trong công ty. Đối với người có quan hệ cạnh tranh với mình trong công ty, bạn hãy thử khen ngợi họ, nhờ họ giúp vài việc nhỏ. Dần dần có thể giải tỏa được những căng thẳng giữa hai người, tốt nhất là nên thêm bạn bớt thù. Cảm kích đối thủ Một con hổ châu Mỹ nọ đang sống trong công viên rừng quốc gia ở Peru, hổ châu Mỹ là một loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn lại mấy con, vì thế để bảo vệ con hổ quý hiếm này, người Peru đã dành một khoảng rừng gần 20 km vuông để làm khu viên cho con hổ này, còn xây dựng một chuồng hổ sang trọng để nó sống tự do tự tại. trong khu vườn hổ rạm rạc, Cây cỏ xanh tốt, mương nước ngang dọc, nước chảy róc rách, còn có những con vật như bò, dê, nai, thỏ cùng chơi đùa với hổ. Ai tới tham quan khu này cũng nói đây là thiên đường của con hổ châu Mỹ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, con hổ không hề vồ bắt như con mồi sống mà người ta để sẵn cho nó, và cũng không hề có khí phách của một vị chuối sân lâm. Con hổ chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Một số người cho rằng, do nó quá cô đơn nên mới thế. Thế là... Chính phủ đợi đưa một con hổ cái từ Colombia về bầu bạc với nó, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Một hôm, một nhà nghiên cứu hành vi động vật đến tham quan khu vườn hổ này, thấy vụ dạng uể ủải của con hổ châu Mỹ, ông liền nói với người quản lý. Hổ là chúa tể sân lâm, không thể chỉ để những con vật, tối ngày chỉ biết cạnh cỏ không biết săn bắt này trong môi trường sống của nó, phải thả vào mấy con bèo, chết cũng phải có hai con sói vào đây, bằng không, dù làm cách nào con hổ cũng sẽ không thể phấn chấn lên được. Người quản lý nghe theo ý kiến của nhà nghiên cứu, ông ta đem mấy con sói từ vườn thú khác về thả vào khu vườn hổ. Phương pháp này quả nhiên là có hiệu quả. Từ hôm sói vào vườn hổ, con hổ châu Mỹ không nằm yên được nữa. Hàng ngày, nó con đứng trên đỉnh núi cao gầm gừ phẫn nộ, thì cũng lao xuống núi như gió, hoặc dạo chơi một cách đầy cảnh giác bên bìa rừng. Bản chất oai phong dũng mãnh đã thức tỉnh trở lại, nó lại trở thành một con hổ đúng nghĩa, trở thành chúa thể sân lâm trong khu vườn hổ rộng lớn này. Động vật, nếu không có đối thủ cạnh tranh, thì sẽ trở nên ủ rũ. Tương tự, con người nếu không có đối thủ, thì sẽ bằng lòng với hiện tại, hình thành tính thụ độc, cuối cùng trở thành người bất tài. Một tập thể nếu không có đối thủ cạnh tranh, thì sẽ mất đi sự linh hoạt, mất đi sức sống. Một doanh nghiệp nếu không có đối thủ, sẽ mất đi ý chí tiến thủ. Chính vì sự bằng lòng với hiện tại mà dần bị suy vong. Hổ châu Phi nhờ có đối thủ cạnh tranh như con sói, nên mới tìm lại được khí pháp để bị lãng quên. Có đối thủ mới có ý thức nguy th Mới có sức cạnh tranh, có đối thủ, bạn buộc phải phấn đấu, buộc phải bỏ cũ nạp tới, buộc phải kiên quyết tiến thủ, bằng không, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế và bị đào thải. Nhiều người coi đối thủ là nỗi lo trong lòng, là cái gai trong mắt, muốn gạt bỏ họ ngay lập tức, nhưng có được một đối thủ mạnh lại là, là điều may mắn đấy. Vì có đối thủ mạnh, bạn sẽ có cảm giác nguy cơ luôn rình rập xung quanh, kích thích tinh thần và đấu trí của bạn. Hãy cư xử tử tế với đối thủ của bạn, nhất thiết đừng coi họ là kẻ địch. Hãy coi họ như mũi tên, kích thích tinh thần, như công cụ, thúc đẩy bạn tiến bộ, như một cây roi da cảm giới. Hãy nhớ rằng, đối thủ không chỉ đem lại cho chúng ta nguy cơ và đấu tranh, mà còn là động lực kích thích chúng ta, luôn tìm cách sống và muốn được thắng lợi. Cho nên, hãy đối xử tốt với họ, vì có họ thì bạn mới có ý chí phấn đấu, cuộc sống của bạn cũng trở nên phong phú hơn. Trong công ty, khi bạn biết cảm kích và chiêm ngưỡng đối thủ, có nghĩa là nhân cách của bạn đã đạt được sự chín chắn. Trình Siêu đến sinh việc ở một công ty quảng cáo nổi tiếng và đã thuận lợi lọt vào vòng 1, trở thành một trong 10 ứng cử viên. Mẹ dung thi của vòng 2 rất đơn giản, yêu cầu ứng cử viên thiết kế một tác phẩm và trình bày trước mọi người, chính người còn lại sẽ cho điểm và viết ra những lời đánh giá. Trong quá trình đánh giá, Trình Siêu tỏ ra rất kháng phục tác phẩm của ba người trong số họ và cho điểm rất cao, nhưng điều làm anh ta bất ngờ là anh ta đã trúng tuyển. Càng bất ngờ hơn nữa là trong ba người mà anh ta khen ngợi, chỉ có một người trúng tuyển, Trình Siêu cảm thấy rất khó hiểu. Khi nghe người quản lý của công ty này giải thích, anh ta mới hiểu rõ. Mười ứng cử viên đều xuất sắc, có chuyên môn khá, điều này đương nhiên là rất quan trọng. Nhưng điều công ty chú trọng hơn hết là khi đánh giá lẫn nhau, có ứng cử viên, có người ngưỡng mộ người khác hay không. Vì người luôn đề cao mình, không nhìn thấy sở trường của người khác, thì không thể gọi là người tài. Những người không trúng tiễn kia, tuy có chuyên môn tốt nhưng chỉ tiếc là họ không biết chiêm ngưỡng đối thủ, điều này còn quan trọng hơn cả trình độ chuyên môn. Trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của cuộc sống Sự ủng và tiếp nhận người khác là điều rất quan trọng, vì như vậy, bạn mới có thể kịp thời bổ sung những thiếu sót của mình, đoàn kết hợp tác để cùng tiến bộ. Đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành người tài. Trong trận chung kết NBA về nhiều năm trước, khi ấy, cầu thủ Pitten của đội Pools giành được 33 điểm, hơn Jordan 3 điểm, vì vậy anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong đội Pools vượt qua Jordan. Sau khi trận đấu kết thúc, Jordan và Pitten đã ôm chằm lấy nhau và khóc. Lúc bắt đầu, do Titan là cầu thủ có nhiều chuyển vọng vượt qua Jordan nhất, nên lúc anh tỏ ra xem thường Jordan, còn nói Jordan không bằng mình ở một số điểm nào đó, và anh sẽ lật đổ được vị trí dẫn đầu của Jordan. Nhưng Jordan không những vẫn không coi Pippen là sự uy hiếp tiềm tàng để loại trừ, mà còn thích lệ Pippen bằng thái độ hoan nghênh. Một lần nọ, Jordan nói với Pippen, giữa chúng ta, ai ném bóng 3 điểm tốt hơn? Pippen trả lời không cần suy nghĩ, biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên là cậu rồi. Vì lúc đó tỷ lệ thành công trong ném 3 điểm của Jordan là 28,6%, còn pip là 26,4%. Nhưng Jordan mỉm cười bác lại. Không, là cậu. Động tác ném 3 điểm của cậu rất kỹ thuật, tự nhiên, rất tài hoa. Sau này chắc chắn sẽ ném càng tốt hơn, tôi ném 3 điểm vẫn còn kém lắm. Jordan còn nói với anh ta rằng, tôi thường úp rổ bằng tay phải, trong khi đó cậu dùng được cả hai tay, khi cả pip cũng không biết chi tiết này, từ đó về sau. Tiếp không còn coi ra Trang là đối thủ nữa, cả hai học tập lẫn nhau trở thành đôi bạn thân. Chúng ta cần phải học cách cảm kích và học tập đối thủ, học tập sở trường của đối thủ, đem các sở trường của đối thủ bổ sung cho sở đoạn của mình, từ đó nhìn thấy hoặc yếu kém của mình để cùng tiến bộ và phát triển. Hãy nên lễ phục, thông cảm, bao dung đối thủ của mình và xem nhẹ sự được mất. Nội tâm của bạn có sẽ bình tĩnh và khoan dung, như thế khi đứng trước đối thủ cạnh tranh, bạn có thể mỉm cười, ung dung tiếp nhận sự thiêu chiến. Nếu thắng lợi thì rất huy hoàng, nếu thất bại thì cũng rất đẹp. Tâm tính không bao giờ chịu thua Sói là loài vật luôn cạnh tranh tới cùng, chúng không dễ dàng chịu thua hay từ bỏ quyền lợi trong cạnh tranh. Con người cũng vậy, người có tâm tính không bao giờ chịu thua cuộc, sẽ luôn đầy ý chí chiến đấu để được thành công. Nghe nói, Tổng thống Mỹ Lincoln từng là một thanh niên có hành vi không tốt, mà dù cậu là người thông minh lanh lợi, bên vực lẽ phải, nhưng cậu lại thường chơi chung với những thanh niên leo lỏng. Thường xây xỉn gây sự và đánh nhau. Một lần, cậu và nhóm bạn lén lén xe của một người bạn thân của cha mình để đi dạo chơi một vòng California, rồi lái xe tới New York đánh bạc. Kết quả là thua luôn cả chiếc xe. Sau khi biết chuyện, cha cậu rất giận dữ, mắng rằng, con đúng là đồ vô tích sự. Mình thông minh thế này, sao lại là đồ vô tích sự? Câu nói của cha đã chạm vào lòng tự ái của cậu. Từ đó, Lincoln chấm dứt quan hệ với mấy người bạn vô công rỗi nghề đó. Để khẳng định mình, Lincoln bắt đầu ra sức học tập. Nhanh chóng có được một phần sản nghiệp thuộc về mình, và sau này trở thành một tổng thống lệ uy quyền của nước Mỹ. Mỗi người đều có tiềm năng, nhưng chúng ta thường không nhận thấy, đến khi gặp tác động từ bên ngoài thì những tiềm năng này sẽ được bộc lộ ra. Nhờ có những tác động này cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng cũng có một số người khi chịu những tác động từ bên ngoài như bị tổn thương và sỉ nhục, thì họ không có phản ứng tích cực, hoặc cảm thấy nhục nhã, hoặc có khuyên hướng nói ăn cay nghiệt, cuối cùng thì gây thù hằng. Kết quả là đẩy cuộc sống của mình đi theo hướng bất lợi, đây là kiểu phản ứng tiêu cực. Trong công sở, cũng có người thay đổi được hoàn cảnh của mình nhờ sự tác động của người khác, đạt được mục tiêu mà mình hằng mong muốn. Nhà hạ Phú Mỹ Johnson quyết định xây dựng một co văn phòng tại Chicago, ông đi tới nhiều ngân hàng mà vẫn không vay được vốn. Thế là, ông quyết định lên ngựa, rồi kiếm rơi sau. Ông gom góp 2 triệu đô của mình lại rồi mời một nhà thầu tiến hành xây dựng, sau đó tự mình tìm cách xây sở 5 triệu đô la còn lại. Khi số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu được một tuần, Johnson mời vị chủ quản của công ty bảo hiểm nhân thọ Medline dùng cơm tối tại New York. Khi Johnson lấy bản kế hoạch ương đem theo bên người ra để lên bàn, vị chủ quản nói với ông. Ở đây không tiện nói chuyện, mà anh tới công ty tôi đi. Hôm sau, khi biết tin Medline sẽ cho ông mượn tiền, ông nói, tốt quá, vấn đề duy nhất là hôm nay tôi cần có được lời hứa chắc chắn. Anh đang đùa đấy à? Chúng tôi chưa từng đưa ra lời hứa cho vay trong vòng một ngày như vậy. Vị chủ quản trả lời. Johnson kéo ghế lại gần và nói, Anh là chủ quản của bộ phận này, có lẽ anh nên thử xem, anh có đủ khả năng làm việc này trong một ngày không? Người chủ quản miễn cười nói, anh ép tôi quá đấy, nhưng để tôi thử xem. Kết quả là người chủ quản đã làm được việc này. Johnson cũng trở về Chicago trước khi xảy hết tiền không lâu sau đó. Johnson đã áp dụng phương pháp kích tướng. Lời nói của ông ám thị sự hoài nghi vì chủ quản này có quyền lực lớn như thế thật không, vì chủ quản nghe thấy thế thì cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, đàn chứng minh cho ông thấy. Trên thương trường hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi sự cạnh tranh kiểu này. Ở một số công ty hợp tác đầu tư, đặc biệt lỡ công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc chạy theo thành tích, hy vọng chiếm được cảm tình của cấp trên để được thăng tiến, và sự xung đột về các lợi ích khác, khiến quan hệ giữa các đồng nghiệp tồn tại sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này không phải là sự cạnh tranh về thực lực đơn thuần Mà có những yếu tố phức tạp trong quan hệ, bề ngoài mọi người vẫn vui vẻ hòa thuận với nhau, nhưng trong lòng thì mỗi người đều có những tính toán riêng. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có người gặp thất bại, có người là bộc lộ được tài năng thật sự, đã cạnh tranh thì không thể tránh được, vậy chúng ta nên đối mặt với cạnh tranh một cách tích cực. Cạnh tranh với thái độ không chịu thua, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng được đối thủ, đi tới thành công. Đạt được sự hoàn hảo, bạn chính là người chiến thắng. Sói là loài động vật theo chủ nghĩa hoàn hảo, trong bầy sói không có kẻ tầm thường, trong mắt loài sói, tầm thường có nghĩa là sẽ bị diệt vong. Sói lý sự hoàn hảo đến làm phương châm, dù là kỹ thuật săn mồi hay phong thái của kẻ mạng, sói không hề lừa dối mình, hoặc tìm lời bao biện cho những hành vi trở thành kẻ tầm thường. Cạnh tranh là một cuộc chiến đào thải kẻ tầm thường, kẻ thắng lợi. Chính, tức kẻ chiến thắng, sau cùng chắc chắn sẽ là một con sói đạt được sự hoàn mỹ. Con người cũng vậy, cũng từng gặp phải những gì sói để trải qua Ngày xưa, một người giàu có nọ sắp phải đi xa, trước khi đi, ông gọi tất cả Giano lại và giao tài sản cho họ giữ. Dựa vào năng lực của mỗi người, ông đưa cho Giano thứ nhất 10 lạng bạc, Giano thứ hai 5 lạng bạc, Giano thứ ba 2 lạng bạc. Người Giano cầm 10 lạng bạc đã dùng số bạc này để buôn bán và kiếm được thêm 10 lạng bạc nữa. Cũng giống như vậy, người Giano cầm 5 lạng bạc cũng kiếm thêm được 5 lạng bạc nữa. Người Giano cầm được 2 lạng bạc thì lại chôn số tiền đó xuống lớp. Sau đó rất lâu, chủ của họ trở về và kết toán với họ, người giữ 10 lạng bạc để đưa thêm 10 lạng bạc nữa, người chủ nói, tốt lắm, ngươi là một người rất tự tin trong nhiều lĩnh vực, ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều hơn nữa, bây giờ thì hãy cầm lấy phần thưởng của ngươi đi. Người giữ năm lạng bạc cũng đưa thêm 5 lạng bạc nữa, người chủ nói, tốt lắm, ngươi là người rất tự tin trong một số việc, ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều việc hơn nữa, bây giờ thì hãy nhận lấy phần thưởng của ngươi đi. cuối cùng Người gia nô được giữ hai lạng bạc đến và nói, thưa chủ nhân, tôi biết ngài muốn trở thành một tay cường đạo, muốn ngồi không mà hưởng lợi, tôi sợ lắm, nên đã đem tiền chôn xuống đất. Người chủ đáp lại rằng, vừa lười nhát, vừa thiếu đức, người đã biết ta như vậy, thì rẽ ra, người nên gửi tiền vào ngân hàng, để khi ta về, ta còn nhận được phần tiền lời của ta, sau đó ta sẽ đưa nó cho người có 10 lạng bạc, đối với những người đã có rất nhiều, ta muốn làm cho họ càng trở nên giàu có hơn. Còn đối với những người tay trắng thì ta sẽ tức đoạt hết, thậm chí là cả sự hiện hữu của họ. Người Giano này vốn tưởng rằng ông chủ sẽ khen ngợi mình, vì anh ta đã không tiêu mất hai lạng bạc của ông chủ. Chăm xét từ góc độ của anh ta, tuy anh ta không làm cho tiền sinh lời, nhưng cũng không làm cho nó mất đi, như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đã giao phó. Ông chủ của anh ta lại không nghĩ như vậy, ông không muốn Giano của mình thụ động, mà muốn họ phải chủ động hơn, giỏi gian hơn nữa. Không nên hài lòng với những thành quả bình thường, mà hãy làm một cách tốt nhất, thì bạn mới có thể trở thành một người hữu ích, không thể thiếu được. Tất nhiên là không phải việc gì chúng ta cũng có thể làm một cách hoàn mỹ, nhưng khi chúng ta không ngừng trau dồi năng lực của bản thân, không ngừng hoàn thiện mình, thì tiêu chuẩn yêu cầu đối với bản thân sẽ ngày càng cao. Đây là bản tính cố hữu của loài người. Đối với chúng ta, sự thụ động là biểu hiện của người không có năng lực, sự tầm thường là ngõ cục của chúng ta, tại sao trong khi có thể chọn con đường tốt hơn? Thì chúng ta lại luôn chọn sự bình thường, tại sao chúng ta chỉ có thể làm những việc mà người khác đang làm, tại sao chúng ta không vượt qua sự tầm thường. Không nên nói rằng người khác đặt kỳ vọng vào bạn cao hơn bạn kỳ vọng vào bản thân. Nếu có người nào đó tìm được sai sót của bạn trong công việc, thì bạn không phải là xuất sắc, bạn cũng không cần phải bao biệt. Khi chúng ta có thể chọn sự hoàn mỹ, thì tại sao lại chọn sự bình thường? Vượt qua sự tầm thường, tựa chọn sự hoàn mỹ, là câu cách ngôn đáng để mỗi người chúng ta theo đuổi trong cuộc đời. Cũng là thái độ sống mà mỗi người chúng ta nên có. Những gì mà Frank đã trải qua có thể sẽ gợi cho chúng ta nhiều điều có ích. Frank vốn là khí giả của đài truyền hình. Nhưng hơn 10 năm qua, Frank không có cơ hội để phát triển. Chức vụ và mức lương cũng không được lý tưởng. Frank cho rằng mình đã cố gắng trong công việc, nhưng vẫn luôn bị cấp trên đánh giá thấp. Frank cảm thấy bất mãn và rất muốn thôi việc để đi nơi khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Frank hỏi ý kiến của một người bạn. Bạn của anh nói rằng, Cậu đã từng suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lại có tình trạng hiện nay chưa? Cậu có hiểu về yêu thích công việc của cậu không? Cậu đã thực sự cố gắng trong công việc chưa? Nếu cảm thấy bất mãn chỉ vì mức lương và chức vụ hiện tại, thì cậu sẽ không có được sự lựa chọn nào tốt hơn. Hãy cố nhẫn hại hơn nữa, hãy thay đổi thái độ của cậu đối với công việc, thử tìm niềm vui và giá trị cho công việc. Có thể cậu sẽ có những phát hiện và thu hoạch bất ngờ. Khi cậu đã thực sự nỗ lực rồi thì hãy nghĩ đến chuyện thôi việc. Frank nghe theo lời khuyên của người bạn. Anh bắt đầu thẩm định lại công việc của mình và thay đổi cách suy nghĩ lạc quan hơn. Thế là, Frank đã tìm được những niềm vui mà trước đây anh không bao giờ nhận ra. Qua công việc, anh Tuyên biết được rất nhiều người, kết giao rất nhiều bạn bè. Từ đó, những bất mạng đối với công ty đã dần biến mất. không những thế, vài năm sau, Frank được công ty đánh giá là người giỏi nhất trong quan hệ giao tiếp. Chúng ta vẫn thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu không phải là phàn nàn về chức vụ, chế độ đãi ngộ. Công việc thì cũng là trách móc đồng nghiệp, cấp trên hoặc ông chủ, mà rất ít khi tự hỏi, mình đã cố gắng chưa, mình đã thực sự xứng đáng với mức lương hiện tại chưa. Bạn nên biết rằng, trách móc càng nhiều thì mất mát cũng càng lớn, lời bao biện chỉ làm cho bạn thất bại. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linda vừa làm ký giả cho một tòa sản mà mình mong ước đã lâu. Tuy mang tiếng là làm ký giả, nhưng cô lại không được giao những công việc của một ký giả, mà suốt ngày chỉ làm những việc quảng con như chỉnh sửa lại những băng ghi âm cho người khác phỏng vấn. Làm những công việc chán ác này là điều mà trước đây Linda không hề ngờ tới. Sự bất mãn càng ước càng nhiều đã manh nha ý định thôi việc trong cô. Một người bạn khuyên cô, cậu là một người may mắn, cậu đang tiếp cận với công việc mà cậu thích nhất. Nếu cậu cảm thấy công việc hiện tại quá tẻ nhạt, thì đó chỉ là cái cớ, chứng tỏ cậu vẫn chưa thực sự cố gắng trong công việc. Cậu hãy thử học cách làm thế nào để nghe viết văn ghi âm nhanh, tự trở thành một người viết nhanh, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu sau này vì nghe viết băng ghi âm trong một giờ thường phải mất thời gian gấp 3 đến 4 lần, nhưng nếu đã giỏi tốc ký thì chỉ cần mất thời gian bằng thời gian ghi âm là đã hoàn thành, vừa hợp lý vừa tiết kiệm được thời gian. Thế là, cứ mỗi cuối tuần, Linda lại đến trung tâm văn hóa để học tốc ký. Sau khi Linda đã học thành thạo, cô đã hoàn thành công việc ghi băng một cách dễ dàng. 6 năm sau, cô trở nên nổi tiếng trong giới báo chí về tài viết tốc ký, nhanh, rẻ, chính xác, cho dù là lúc nền kinh tế không được khởi sắc thì cô cũng không bao giờ hết việc. Câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đáng để các bạn học hỏi. Ebney và Brock đồng thời được nhận vào một cửa hàng có cùng một mức lương, nhưng sau một thời gian, Ebney được cất nhắc, còn Brock vẫn ở vị trí như cũ. Brock rớt bất mãn về sự bất công của ông chủ, anh đàn gặp ông chủ phàn nàn về chuyện này. Ông chủ vừa kiên nhẫn nghe những lời trách móc của Brock, vừa tìm cách giải thích rõ về sự khác biệt giữa anh với Ebney. Brock à, ông chủ nói, Anh hãy ra chợ, xem sáng nay có bán món gì. Brock ra chợ rồi về báo cáo với ông chủ, sáng nay ngoài chợ chỉ có một anh nông dân đang kéo một chiếc xe khoai tây đi bán. Có bao nhiêu? Ông chủ hỏi. prot và đội mũ rồi chạy ra chợ rồi về báo cáo. Tổng cộng có 40 bao khoai tây. Giá bao nhiêu? Brock lại chạy ra chợ lần thứ ba để hỏi giá. Thôi được rồi, ông chủ nói với anh. Giờ thì mời anh ngồi ở ghế kia và đừng nói gì cả, hãy xem người khác nói thế nào. Rồi ông chủ gọi Adney tới, giao cho anh nhiệm vụ tương tự. Adney ra chợ rồi trở về rất nhanh, báo cáo tình hình với ông chủ. Cho tới thời điểm này, chỉ có một anh nông dân đang bán khoai tây, tổng cộng có 40 bao, giá cả tùy vào việc mua nhiều hay ít, chất lượng khoai tây cũng khá. Anh đem về một củ cho ông chủ xem. Một tiếng sau, anh ông dân còn chở mấy thùng cà chua đến, giá cả phải chăng? Hôm qua cửa hàng bán cà chua rất chạy, trong kho còn rất ít cà chua. Anh nghĩ cà chua rẻ thế này chắc chắn ông chủ sẽ mua vài thùng, nên anh... Không chỉ đem cà chua về cho ông chủ xem mẫu, mà còn đưa anh nông dân đó tới, đang ở bên ngoài đợi câu trả lời. Lúc này ông chủ quay sang Brock nói, giờ anh đã biết tại sao mức lương của ép này cao hơn anh rồi chứ. Làm được việc bột tác hoàng Mỹ, bạn sẽ là người chiến thắng. Câu nói này đáng để mỗi người chúng ta ghi khắc trong lòng, làm việc đặt tới trình độ hoàng Mỹ bao hàm cái trí tuệ tư tưởng và năng lực trong đó. Cạnh tranh, không đánh lỗi bằng phẩm hạc Tục ngữ có câu Một rừng không thể chứa hai hổ, khi sói địa loài vật khác thiêu chiến, chúng sẽ không bỏ lỡ quyền lợi đấu tranh của mình. Cạnh tranh là yếu tố quan trọng để sói duy trì sự sống. Trong thế giới của loài sói, nguyên tắc cạnh tranh là công bằng, ngay thẳng. tỷ thí sức mạnh là yếu tố quyết định kẻ chiến thắng. Đấu tranh công khai là bản chất sinh tồn của loài sói, cũng là bản chất sinh tồn của kẻ mạnh. Bất cứ cuộc cạnh tranh nào và đánh đổi phẩm hạch đều bị coi là cạnh tranh không chính đáng. Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây Thiên Minh và Thành Xuân là hai nhân viên giỏi đắc lực nhất của một công ty, lại đều phụ trách công việc thị trường. Hiện công ty chuẩn bị đề bạc một người chủ quản nghiệp vụ, Thành Xuân, tích cực viết thư, tự giới thiệu về mình gửi lên cấp trên, để chứng minh cô là người xứng đáng được đề bạc, để trình bày và phân tích bản kế hoạch của cô sau khi thăng chức, Thành Xuân phê phán thậm tệ, sai lầm của người chủ quản trước. Thiên Minh cũng viết thư tự giới thiệu gửi lên cấp trên, tóm tắt về kế hoạch làm việc sau khi thăng chức, nhưng không hề đề cập tới chuyện của cấp trên tiền nhiệm Sau giờ làm việc, cô mời mấy vị phó tổng giám đốc cùng dùng cơm, nói rõ về phương án làm việc của mình sau khi nhậm chức. Khi cấp trên chuẩn bị xét thanh chức cho thiên minh, cô bỗng phát hiện văn bản đã ký của mình biến mất. Cô nghi ngờ có người lén lấy mật mã máy tính của cô, đáng xóa văn bản đó, nhưng khổ nổi không có chứng cơ, nên cô quyết định áp dụng sách lược, lấy tỉnh chế độc. Quả nhiên, không lâu sau, trong một lần hội nghị, kẻ bày trò sự kiện văn bản thành xuân đã bộc lộ ra âm mưu của mình. Kết quả là hành vi vô đạo đức của cô ta đã bị lộ rõ, sau khi rõ chân tướng, Cấp Trên càng khen ngợi cách tự lý vấn đề của thiên minh, thăng chức cho cô đúng kỳ hạt. Thất loại của Thành Xuân là do cô không biết rằng Cấp Trên sẽ không để một người bụng dạ hẹp hòi luôn mâu thuẫn với đồng nghiệp như cô giữ vị trí quan trọng trong công ty. nhiều khi, chúng ta coi đối thủ cạnh tranh của mình như kẻ thù, để thành công, có lẽ bạn sẽ không từ thủ đoạn với đối thủ, hoặc là kết bè kết phái, hoặc nói xấu người khác trước hoặc Cấp Trên, hoặc cài bẫy đối phương Nhưng đáng buồn là Người rắc tâm hại người khác sẽ không thể trở thành người thắng lợi cuối cùng, mà chỉ có những giọt nước mắt ân hận mà thôi. ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống, và được thắng lợi là điều rất quan trọng, nhưng khi cần phát huy phẩm chất đạo đức, nếu chúng ta có thể coi trọng phẩm chất hơn sự thành bại được mất, thì sự thành công đó sẽ càng có ý nghĩa lớn lao hơn. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2000, tại thành phố Manchester Anh đã diễn ra một trận đấu bóng căng thẳng giữa đội Everton và đội West Ham trong lượt đấu thứ 18 giải ngoại hạng Anh. Khi trận đấu chỉ còn lại một phút cuối cùng, tỷ số trên sân vẫn là 1-1. Lúc này, Gerard, thủ môn của đội Everton, trong lúc bắt bóng đã bị chứng thương đầu gối, bóng chuyển đến chân cầu thủ Di Canio của đội West Ham, đang ở trong vòng cấm liệt. Vào không khí trên sân vận động đang sôi sụp bỗng dưng im lặng, mọi người đều chờ đợi. Di Canio chỉ cách khung thành khoảng 12 m anh không cần phải sử dụng kỹ thuật, chỉ cần sốt nhẹ quả bóng là có thể làm tung lưới đối phương. Như thế, đội West Ham có thể giành thắng lợi với tỷ số 2-1 và họ sẽ có thêm hai điểm. Trước đó, đội Everton thất bại liên tiếp hai trận, nếu thêm trận này nữa thì họ sẽ ném 10 thất bại 3 lần liên tiếp. Trong lúc hàng ngàn cặp match của fan 21 đang đổ dồn vào mình, Di Canio lại không xuất quả bóng quyết định đó, mà không lưng khống chế để quả bóng dừng lại. Toàn song vận động im bạc trong vài giây, sau đó là những tràng vỗ tay giòn giả để tán thưởng tinh thần fair play của Di Canio. Cạnh tranh vốn có ít vì thế nên cạnh tranh công bằng. Bất cứ thủ đại xuất xa vô đạo đức nào cũng là một chữ cạnh tranh không lành mạnh để không thu được kết quả tốt trong một đợt các nhân ngạch và một bệnh viện nọ có y tá phù hợp với yêu cầu trong số 5 người đó có 3 người là tốt nghiệp cùng khóa, hai người còn lại thì sau một khóa đương nhiên theo theo thứ vật thì chỉ tiêu sẽ rơi vào một trong ba người trước trong ba người một người là y tá trưởng một người có khá nhiều luận văn chuyên ngành rồi còn lại thì ngoài số năm làm việc không còn ưu thế gì đáng nói. Tuy nhiên, người thứ ba cũng rất muốn được nâng nhạc, nhưng cạnh tranh một thời gian, người này cảm thấy không có hy vọng gì, nhưng không tham gia nữa. Hai người còn lại thì ngang ngửa nhau, vì y tá trưởng đó có mối quan hệ rất tốt với viện trưởng, nên cuối cùng đã được nâng nhập Trên vừa mới ranh ra, Bị y tá trưởng đó đã nắng khu y cùng cạnh tranh với cô trước mặt mọi người Ai nấy được đà cán xuân sau Không những họ bảo cô thiếu văn hóa Họ còn xem thường cô Kết quả những lời nói với cô ta Là trở nên có hại Trong khi đó, những người còn lại Có chịu bao nhiêu thiệt thòi đâu Nói vì một năm, cùng lắm Tiền nguyên cũng chỉ hơn nhau 300 trẻ Tại mà bị y tá trưởng chỉ vì cạnh tranh hoạt lợi Mà làm mất nguyên cách và danh dự 300 trẻ kia làm sao mua lại được Dù ở tình huống nào mà cũng nên nhớ Xung đột ra mặt với đối thủ cạnh tranh của mình là điều dạy dồn, thường sẽ bị người khác coi thường và bị cấp trên đánh giá không tốt. Chuyện cạnh tranh như các bạn sẽ trở thành một rổ kịch trong mắt đồng nghiệp hoặc là một chủ đề để mọi người bàn tán sau lưng, không những ảnh hưởng xấu thêm cho mình mà còn làm mất hình tượng tốt đẹp mà bạn luôn cố gắng giùm giữ. Chuyện mua bán được một mất người này có đáng không? Không có cạnh tranh, chúng ta có thể nhận ra được bản tính tốt xấu của một người. Sự cạnh tranh chỉ dùng thủ bạn không nghĩ tới đạo đức không được lòng người tự nhiên cũng sẽ không đem lại thành công chương chính cho người trên danhoạt loại do đó bạn nên nhớ cạnh tranh không nên đánh đổi phẩm Hạnh của mình tới chương 2ơ web chấm nói.com để khách hành được tài trợỏ công tư thiêntha với người con muốn một cách sư mã nhất Việt Nam web là tờ đọc của quân lên chiến dịch rất nhiều công những cái thiết bị